Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái bữa cơm ba bật cái đĩa VCD Tìm mộ liệt sĩ Vôn, vôn chín Vôn chín Tìm mộ liệt sĩ Hình như trong nhà ông già vẫn còn cái cái hộp đĩa đó sao á Tìm mộ liệt sĩ vôn chín Vôn 11 Còn chia vôn như ca sĩ ghê okay. Tôi không hiểu Cái đó tôi không hiểu, tôi không hiểu. Ô, Cái gì nó có cái giá của nó thôi Cái gì nó có cái Không sớm thì muộn Ôi nhà Tuyên Nhà anh hồi đấy cả nhà anh cứ đến dần ăn cơm là, là trai anh bật Xem há hốc mồm vỗ tay bông bốp <cười> Thiệt Anh nói xảm gì có Hồi đó ra băng ra đấy anh không biết là có lậu hay không Từ đâu ra nhưng mà Phải có người quay thì mới có người ra phải có người quay hình ảnh đó thì mới có người ra đĩa cái sự tình như nào không biết okay. chia sẻ với các bạn như thế à, thì cũng như cái loại cái bà bán bà ấy kia bằng bạn bà đã dạy tôi vẫn nói được thôi kiếm tiền trên người chết thì kiếm làm sao cho nó đàng hoàng okay. chúng ta nghỉ tại đây nhá ngày mai chúng ta sẽ đến với cậu tẩy nhá các bạn xin chào và hẹn gặp lại